Ta còn nghe nói, năm đó dự tính ban đầu của tổ tiên khi kiến tạo Thiên Không Chi Thành chính là muốn lên phía trên trời cao, diệt trừ thiên ngoại tinh ma. Thải Hồng Đảo, Thiên Không Chi Thành, thiên ngoại tinh ma. Sở Vân khẽ nhíu, tình huống có chút phức tạp, nhưng cũng không khó có thể lý giải. Hiện nay Thải Hồng Đảo đã không ở trong tay ta. Quan trọng nhất chính là Thiên Không Chi Thành, chỉ cần khống chế được Thiên Không Chi Thành có thể khiến kế hoạch của Dạ Đế hoàn toàn thất bại. Tuy nói như thế, nhưng thế cục hiện nay cũng tương đối phức tạp. Bởi vì không chỉ có là Dạ Đế, ngay cả Long Đế cũng đến góp vui. Nếu chỉ có một mình Dạ Đế, Sở Vân lấy Tiên Nang Tuyệt Phẩm, cũng có niềm tin có thể trực tiếp đi tìm Dạ Đế chém giết. Hiện tại còn có Long Đế, nhất định phải cẩn thận. Mâu thuẫn giữa chúng ta và Dạ Đế đã không thể điều hòa không thể để Dạ Đế nhận được thiên không chi thành. Sở Vân, lần này để chúng ta hành động." Tử Hào Vương suy tư một phen, chủ động đề nghị, "A m, hiện tại còn cách lúc thải hồng kiều mở ra là 1 2 ngày, khó trách được Dạ Đế lại cấp bách khó nhịn nổi muốn công chiếm thải hồng đảo như vậy. Tuy nhiên chúng ta vẫn phải suy nghĩ kỹ về việc này, không thể quá lỗ mãng." Sở Vân gật đầu, đáp, "3 ngày sau Thải Hồng Đảo, Tứ Đại Vương cấp phân thân của Dạ Đế, nhìn lên trên, chỉ thấy một đạo cầu vòng màu đỏ từ sâu trong tầng mây xanh biết vụt đến, mênh mông cuồn cuộn, vẫn rơi xuống bầu trời Thải Hồng Đảo. Sắc mặt cự Dạ Vương mạnh lộ vẻ vui mừng, cuối cùng Thải Hồng Kiều đã xuất hiện. Lãnh Kiếm Vương quét mắt nhìn đảo nhỏ xung quanh, sát ý lẫm liệt. Lúc này, hải vực xung quanh Thải Hồng Đảo đang tiến hành một trận hải chiến. Hai bên hạm đội đang không ngừng xông vào nhau, dây dưa, chiến hỏa bay tán loạn, tiếng hét hò ồn ào mơ hồ truyền đến. Hừ, Long đế lại tấn công. Lúc này, diệt trừ xong Thiên ngoại tinh ma, chân chính sống lại. Hắn sẽ là kẻ đầu tiên ta diệt trừ. Quỷ vương đầy u ám mở miệng nói. Hắn oán giận thâm hậu với Long đế, nếu không phải Long đế bỗng nhiên xuất thế gây rối, dạ đế hắn đã sớm xưng bá thiên hạ. Hả? chư Tinh quốc cũng phái hạm đội ra. Âm Dương Vương giương lông mày, thấy một hạm đội từ phía Tây sông tới. Hắn có chút kinh ngạc. Không cần quản bọn họ, đi chiến trường thương thanh quan trọng hơn, xuất phát đi. Lãnh Kiếm Vương khẽ quát một tiếng, bốn chiến hạm phi thiên phóng lên trời. Tứ Đại Vương giả phân thân của giả đế, lần lượt chỉ huy một con thuyền chiến hạm. Mấy năm nay, bọn họ thông qua các thủ đoạn đã tích lũy được những chiến hạm này mong nhìn, Dạ Đế xuất phát, trong khoang thuyền, Tử Hào Vương chỉ trời cao, hắn là người đầu tiên phát hiện hành động của Dạ Đế, đó là chiến hạm Sưu Phi Thiên. Sở Vân nheo mắt, nhìn thuyền chiến hạm dẫn đầu, lúc trước, ta từng thấy ở thải hồng đảo, đây chính là chiến hạm Sưu Phi Thiên, sau khi thiết ngao lên kế nghiệp xong, lại bị ta thu được, nhưng trong một lần thử nghiệm, lại mất tích một cách kỳ lạ. Hoa gia là do Dạ Đế ra tay. Dạ Đế chuẩn bị thật sự rất đầy đủ. Năm đó, những chiến hạm này đều rơi từ trên cao xuống mặt đất Tinh Châu. Không ngờ hắn thu thập được bốn chiến thuyền. Hà, Long Đế cũng xuất động, mọi người ngửa đầu nhìn, lại thấy Long Đế chân dẫm một con Hồng Liên Viêm Long, ngược xích hồng kiều, đuổi theo bốn chiến hạm phi thiên của Dạ Đế. Trong giây lát, hai bên đều biến mất ở phía chân trời. Trí tuệ của đế cấp vẫn thâm hậu hơn nhiều so với vương cấp. Xem ra, mặc dù Long đế không biết mục đích chủ yếu của Dạ đế, hiện nay cũng ý thức được có điều không ổn, nên muốn tự mình đi phá hoại kế hoạch của Dạ đế. Chúng ta cũng xuất phát đi." Tửu Hào vương khẽ thở dài một hơi nói, "Con ta, dù thế nào cũng phải cẩn thận, nếu thật sự không được, cũng không nên miễn cưỡng. Cùng lắm thì chúng ta rời khỏi Trư Tinh quần đảo, đến Lục Kình tiêu giao biển sâu. Trước khi đi, Thư Thiên Hà vỗ vỗ vai Sở Vân, dặn dò: "Yên tâm đi, cha, con tự có chừng mực." "Đi." Sở Vân bộ tiên nang, cực nhạc hoan hỉ thuyền bay ra. Cực nhạc hoan hỉ thuyền bốn là tổ hợp yêu binh linh yêu đỉnh phong. Tuy rằng tu vi hiện nay chưa đột phá đến kiếp yêu, nhưng cũng đã tấn chức tiên thiên, tự nhiên mạnh hơn rất nhiều lần so với chiến hạm phi thiên cực nhạc hoan hỷ thuyền và hai người Sở Vân và Tử Hào Vương, nhất phi trùng thiên, ngược xích hồng kiều tiến về phía trước. Tốc độ của thuyền cực nhanh, mấy lần hô hấp liền biến mất khỏi tầm nhìn của mọi người. Nhưng văn thần Võ Tướng Chư Tinh Quốc vẫn ngắm nhìn lên không trung một lúc lâu sau mới thu hồi tầm mắt. Giọng nói Thư Thiên Hào rung lên, hô to nói, "Được rồi, hiện nay xong đế cũng không ở đây. Đây tuyệt đối là cơ hội tốt nhất để thu phục thải hồng đảo." để bọn họ biết sự lợi hại của chư tinh quốc chúng ta. Tuân mệnh. Văn thần võ tướng nhất tề đáp ứng, khí khí lên cao đến cực điểm. Trong 3 ngày này, Sở Vân đã rót tiên thiên chi khí vào trong cơ thể mỗi người bọn họ, không chỉ khiến toàn bộ thương thế của bọn họ khỏi hẳn, càng khiến tu vi của bọn họ tăng vọt. Hiện nay, phần lớn bọn họ đều đã là cường giả quân cấp. Giờ phút này trong cơ thể bọn họ có tiên thiên chi khí, luôn tuần hoàn trong kinh mạch. Khí nguyên tinh tiên thiên không ngừng tiêu hao, cải tạo thân thể bọn họ, tiếp tục toàn diện tăng cường hồn phách và linh quang thân thể của bọn họ. Đọc truyện kiếm hiệp nhưng bọn hắn cũng không phải là thân thể tiên thiên. Nghiêm khắc mà nói, chỉ có thể xem như bán tiên thiên. Khi tiên thiên chi khí trong cơ thể này hao tổn tan biến, bọn họ sẽ lại trở lại thân thể hậu thiên, đây là bởi vì bọn họ không tự mình tham dự đại trận cực nhạc hoan hỷ luân chuyển, bởi vậy cũng không thể giống Sở Vân nhận được thay đổi từ bên trong, chân chính tấn chức thành thân thể tiên thiên, đồng thời, cũng bởi vì nhân thể cũng không cường hãn như yêu vật, cho nên lượng tiên thiên chi khí chứa trong cơ thể cũng vô cùng có hạn, chỉ có thể tồn tại một ít, nếu nhiều hơn sẽ bị nổ ảo ảo xôn sao con thuyền cấp tốc đi trên mặt biển giống như nghe thấy tiếng thủy chiều đập vào mạng thuyền chuyện được phát tại trang web chuyện audio mới.com chương 652 thần uy của tiên nang tuyệt phẩm trên thực tế cực nhạc hoan hỉ thuyền đi trên xích hồng kiều cách rất xa mối nguy hiểm nơi mặt biển bởi vì xích hồng kiều chỉ một cách nói thông tục trên thực tế Nó là do vô số hồng yêu màu đỏ cùng nhau di chuyển tạo thành cảnh tượng tự nhiên kỳ lạ. Con thuyền đi trên xích hồng kiều, xung quanh chính là vô số hồng yêu màu đỏ đang xông lên. Tuy nhiên cũng may cực nhạc hoan hỉ thuyền chính là yêu binh Tiên Thiên, tản mát ra khí tức khiến hồng yêu đều cảm thấy áp lực và hít thở không thông. Con thuyền đi đến đâu, hồng yêu đều bị kiệt lực trốn tránh về hai hướng, chỉ bởi vì một bên đi xuống Một bên hướng lên trên, tốc độ hai bên quá nhanh, rất nhiều hồng yêu đều tránh không kịp, va vào cực nhạc hoan hỉ thuyền. May mắn chính là hồng yêu đều không phải là yêu vật có tính công kích về mặt vật lý, cho dù là đâm vào vỡ thành những tia sáng, trong khoảnh khắc hồng yêu cũng có thể kết hợp lại. Đối với cực nhạc hoan hỉ thuyền mà nói, loại va chạm cũng không tạo ra thương tổn gì lớn. Nhưng tinh vụ tiên tử lại không dự tính buông tha những hồng yêu này, Sở Vân công tử mau mau thu thập những hồng yêu vào Tiên Nang Tuyệt Phẩm, tương lai khi đối chiến với đại đế sẽ có lúc cần dùng tới chúng. Tiên Nang Tuyệt Phẩm khác với Tiên Nang Thượng Đẳng, nó là một thế giới nhỏ hoàn chỉnh, có thể tự mình tuần hoàn, mà Tiên Nang Thượng Đẳng mặc dù có không gian thật lớn, nhưng lại không thể tự tồn tại còn phải hấp thu nguyên khí bên ngoài, một khi không gian sụp đổ sẽ hoàn toàn xong đời, nhưng tiên nang tuyệt phẩm lại không như vậy, cho dù không gian sụp đổ cũng bất quá lại trở lại thành hỗn độn hài. Trừ phi là bên trong hỗn độn hài cũng gặp đả kích mang tính hủy diệt, tiên nang tuyệt phẩm mới có thể sụp đổ xong đời, nhưng trên thế giới có phương pháp gì có thể tiêu diệt hỗn độn hài. Hiện tại, Sở Vân thấy Tuyệt đối không có, mặc dù là cường giả hoàng cấp cũng không thể làm được, vì phần thánh cấp may ra mới có thể nói cách khác, trừ phi là cường giả thánh cấp ra tay, nếu không tiên nang tuyệt phẩm sẽ không bị hủy hoại. Đương nhiên, sẽ không hủy hoại cũng không có nghĩa là không thể bị cướp đoạt. Chủ nhân của tiên nang tuyệt phẩm có thể đổi về điểm ấy lúc trước khi đúc tiên nang Sở Vân đã cướp đoạt được quyền khống chế lưới pháp tắc trong tay Tiên Nang Vương là có thể biết. Giá trị thực sự của Tiên Nang Tuyệt phẩm là ở chỗ thân thể của nó, thế giới tiên nang bên trong nó. Thế giới này có sẵn tiềm lực phát triển vô hạn. Trên lý luận, chỉ cần còn cung cấp phát triển xuống, sớm hay muộn có một ngày vượt qua thế giới thần tàng, thế giới Long môn trở thành thế giới khổng lồ như tinh châu vậy. Cái thế giới tiên nang này, không những cung cấp cho chủ nhân tiên nang rất nhiều tài nguyên tu hành, hơn nữa còn có thể sử dụng để chống lại kẻ địch. Chỉ cần vỗ nhẹ vào tiên nang, không gian sẽ triển khai, hút kẻ địch vào trong thế giới tiên nang. Chủ nhân tiên nang vượt lên trên lưới pháp tắc, giống như có thể khống chế toàn bộ thế giới. Kẻ địch của hắn sẽ đối mặt với thiên kiếp vô cùng vô tận, vô số yêu vật công phạt dẫm đạp. Ngư Ưu sư có tiên nang tuyệt phẩm, sức chiến đấu đã vượt qua giới hạn của phàm tục, lợi dụng một thế giới để chiến đấu, sức chiến đấu này thật khó có thể đánh giá được, không thể dùng lẽ thường để phỏng đoán. Như vậy, Sở Vân tự tin có thể chống lại sức mạnh của đại đế. Nói chung, Ngư Ưu sư có được tiên nang tuyệt phẩm, ít nhất phải là là cường giả đế cấp. Về điểm này, Sở Vân là một ngoại lệ hắn ngay cả vương cấp đỉnh phong cũng chưa đến, chỉ có tu vi vương cấp cao đoạn, nhưng dưới nhân duyên trùng hợp, lại có được một tiên nang tuyệt phẩm của riêng mình. Cứ như vậy, hắn đã có chiến lực chuẩn đế cấp, từ thế giới tiên nang còn có thể tiếp tục phát triển sức chiến đấu bay lên. Sở Vân công tử, thế giới tiên nang hiện tại của công tử mới chỉ là cỡ sở thấp nhất của cơ sở Chọn bộ yêu vật chiến trận cũng chỉ xây dựng đến thất tinh chiến trận. Bát quái chiến trận, cửu cung chiến trận, thập phương chiến trận vẫn chưa được dựng lên. Chỉ khi dựng được hoàn toàn mới có thể xem như thế giới sơ cấp, âm dương điều hòa, bốn mùa tuần hoàn, nguyên khí cũng không cuồng bạo. Tới thời điểm đó, công tử có thể di chuyển một vài yêu thú, yêu thực vào trong sinh sản sinh lợi. Tinh vụ tiên tử ngừng lại một chút, lại tiếp tục chậm rãi nói, khi thế giới tiên nang phát triển đến trình độ trung cấp, nguyên khí sẽ dịu xuống, đến khi đó có thể di chuyển nhân loại, không cần lo lắng con người có thân thể yếu ớt người không chịu nổi sự ăn mòn cỏ rữa của nguyên khí. Tuy nhiên, tất cả những điều này đều chỉ xét theo lẽ thường thôi. Thiên Hà Uyên Bắc vô số điều kỳ lạ, có vài yêu vật hoàn toàn có thể sớm di chuyển đến thế giới tiên nang. Ví dụ như những hồng yêu trước mắt, tinh vũ tiên tử có thể nói một câu khiến người bừng tỉnh mộng. Sở Vân Vũ đầu, tinh quang trong ánh mắt đại thịnh, đúng vậy, sở dĩ không thể di chuyển yêu vật là bởi vì yêu vật sinh trưởng cần các loại tài nguyên, ví dụ như yêu thực cần ánh mặt trời, đất đai, không khí, mưa sương còn có nguyên khí. Trong thế giới tiên nang của ta bây giờ có đại địa Miễn cưỡng tính là có ánh mặt trời, không khí lại vô cùng loãng, nguyên khí vô cùng cuồng bạo, với môi trường này chỉ có số ít yêu vật đặc biệt mới có thể sinh tồn lâu dài. Bởi vậy việc nuôi trồng rất nhiều loại căn bản là không thể thực hiện được. Đừng nói tới các yêu vật sống nhờ sự tồn tại của thực vật. Tuy nhiên, hồng yêu lại cực kỳ đặc biệt, bởi vì nó không cần bất kỳ thực vật gì chỉ cần có ánh sáng và nguyên khí nó có thể sinh tồn sinh sản. Hơn nữa, loại yêu vật này có năng lực sinh sản rất mạnh, thuộc loại sinh sôi nảy nở riêng rẽ. Tinh châu này, còn có cái gì có thể thích hợp để di chuyển vào trong thế giới tiên nang của ta hơn chúng? Nghĩ đến đây, Sở Vân không do dự, hắn nhẹ nhàng mở tiên nang tuyệt phẩm bên hông, hé ra một khe hở, một lực hút mạnh mẽ lập tức xuất hiện. Nhìn thấy các hồng yêu lập tức bị lực hút này hút qua, ào ào chảy vào trong thế giới tiên nang. Rất nhiều hồng yêu màu đỏ, khó có thể đếm hết, nhảy vào thế giới tiên nang, lập tức khiến thế giới tĩnh mịch đơn điệu phát ra chút sắc màu. Sở Vân chính là người đứng đầu thế giới, đối với thế giới tiên nang quả thực là rõ như lòng bàn tay. Hồng yêu vốn tụ tập ở một chỗ, căn bản không thể đếm được. Nhưng vừa tiến vào thế giới tiên nang, trong giây lát ngắn ngủi, Sở Vân lập tức biết được, hắn đã thu hoạch 300 con đà yêu, 1000 con tiểu yêu, 5000 con ấu yêu, ngoài ra còn có 50 con linh yêu. Đây là thu hoạch cực kỳ kinh người. Sở Vân không ngừng nhớ tới lúc trước, tình cảnh của mình khi lần đầu tiên tới thải hồng đảo. Khi đó, hắn dốc hết sức mới thu phục được một con hồng yêu không màu. Hiện nay Chỉ hé mở tiên nang, hơn trăm nghìn con hồng yêu liền chui vào trong, nhanh đến mức kinh khủng. Có thể tạo thành hiệu quả như vậy, vẫn nhở vào tiên nang tuyệt phẩm. Nếu không có nó, cho dù ta là vương cấp đỉnh phong, có 17-18 tiên nang thượng đẳng, cũng không được hiệu quả như vậy. Xem ra một khi ngựa yêu sư có tiên nang tuyệt phẩm, gần như một bước lên trời, vẫn chất biến rất lớn, trong lòng sở vân chẳng ngập cảm khái. Tuy nhiên, Tinh Vũ Tiên tử lại ở bên cạnh, lặng lẽ nhăn đôi mi thanh tú lại, "Sở Vân công tử, không thể thu phục tất cả như vậy. Âu yêu, tiểu yêu cấp hồng yêu có nhu cầu vô cùng lớn đối với ánh mặt trời. Tu vi của chúng cần ánh mặt trời và nguyên khí để lên chức, không ngừng trường thành. Chỉ có tới cấp số đại yêu, nhu cầu đối với ánh mặt trời mới thấp xuống. Tới cấp số linh yêu, quần sáng của chúng nó thu vào trong" chỉ còn cần thu hút nguyên khí, ngược lại sẽ phản xạ ra chút hào quang. Không cần nàng nói, Sở Vân luôn luôn chú ý chặt chẽ tới thế giới tiên nang. Hắn đã chú ý thấy, từ khi hồng yêu không màu xâm nhập vào, trung tâm thế giới tiên nang vốn là ít ánh sáng, bị hút đi rất nhiều, khiến toàn bộ thế giới tiên nang càng ngày càng u ám. Ngọn nguồn ánh sáng của thế giới tiên nang chính là thái cổ kim thân giáp tại lượng nghi mắt trận lượng nghi trận. Nó vốn không cân bằng với u minh tán, hiện nay bị nháo như vậy, cân bằng yếu ớt lập tức bị phá vỡ. Kim Hà sáng lạn ban đầu đã rút đến mức không được nữa, gần như chỉ có 1 phần 10 âm vân. Biến hóa này trực tiếp ảnh hưởng tới cân bằng âm dương. Âm dương lượng nghi là quan trọng nhân tố gần bằng với nhất nguyên hỗn độn trong thế giới tiên nang. Lúc trước Sở Vân tạo nhất nguyên chiến trận trước tiên, thứ hai chính là cấu tạo lượng nghi chiến trận. Một khi cân bằng âm dương bị ảnh hưởng, kiến trúc ở cơ sở dưới đáy bị lay động, toàn bộ thế giới tiên nang cũng sẽ bị lay động theo, tạo ra từng vết rách lớn. Không trung sẽ càng không ngừng chấn động, lục dục tâm ma hạt cũng bị ép phải lộ nguyên hình. Thế giới tiên nang của ta vẫn quá thấp, mới di chuyển vào số lượng yêu vật hơi nhiều một chút đã không chịu nổi khiến thế giới bị chấn động, nếu tiếp tục như vậy, không có biện pháp khác, không gian cực cực khổ khổ mới thành lập sẽ bị sụp đổ. Đồng thời, những yêu vật tiên thiên cũng sẽ lọt vào phản phệ, bị thương nghiêm trọng. Sở Vân thở dài một hơi, vội vàng dừng thu hoạch, sau đó tập trung tinh thần lấy tiểu yêu, áo yêu trong hồng yêu màu đỏ ra. Sau một lát, trong thế giới của hắn chỉ còn lại có hồng yêu màu đỏ cấp số linh yêu và đại yêu tổng cộng ước chừng 400 con. Sở Vân thở phào nhẹ nhõm, lau mồ hôi trên trán. Thế giới tiên năng đã ổn định, tuy nhiên Kim Hà vẫn có hơi ít. Đây là bởi vì trong hồng yêu màu đỏ, số lượng đại yêu nhiều hơn linh yêu, nhu cầu đối với tài nguyên ánh mặt trời vẫn cần rất lớn. Nếu cứ như vậy, tuy rằng ta thu phục hồng yêu cực kỳ dễ dàng, nhưng mỗi lần lại phải hao phí rất nhiều thời gian, lấy tiểu yêu và ấu yêu ra tiêu hao tinh thần rất lớn. Nếu có thể trực tiếp thu hồng yêu cấp số linh yêu, đại yêu thì tốt rồi. Đáng tiếc ta không thực sự nắm giữ tất cả pháp tắc, hiệu quả thao túng không thể nhàn nhuyễn tới như vậy. Sở Vân thất vọng thở dài một tiếng, trước mắt là một đàn hồng yêu lớn, nhưng hắn lại không đủ năng lực, không thể tận tình thu phục, giống như ngồi nhìn kim sơn ngân hải trôi qua trước mắt. Ha ha, Sở Vân ngươi có điều không biết. Thật ra hoàn toàn có thể làm được như vậy, ta có một phương pháp rất tốt." Tửu Hào Vương vẫn đứng ở bên cạnh bong tàu nhìn, lúc này nghe Sở Vân thở than như vậy, cười giãng dỡ nói, "Ha, biện pháp gì?" Tửu Hào Vương thấy vẻ mặt Sở Vân nóng bộ như vậy, cũng không thừa nước độc thả câu, nói thẳng, "Chúng ta hoàn toàn có thể lợi dụng tập tính của Hồng Yêu, nhu cầu của Hồng Yêu đối với thế giới bên ngoài rất ít, Chỉ cần có xung túc dương quang và nguyên khí là có thể tăng trưởng tu vi, nhưng ngoại trừ hai thứ này ra, Hồng Yêu còn rất thích bảo quang phát ra từ Kỳ Chân Dị Bảo. Chúng nó đam mê hút loại bảo quang này, bởi vì làm vậy có thể trực tiếp tăng phẩm chất cho nó. Vẻ mặt Sở Vân sáng ngời, tuy rằng hắn có ký ức kiếp trước, nhưng lại không biết Hồng Yêu có tập tính bí ẩn như vậy. Tính châu quá lớn, yêu vật nhiều không kể xiết nhiều tới mức đếm không xuể. Rất nhiều yêu vật đều có tiên tập tính khác nhau. Sở Vân cũng không phải là người không gì không biết. Hắn không biết tập tính này cũng là chuyện vô cùng bình thường. Tuy nhiên hắn thật ra biết về sự tồn tại của bảo quang. Phàm là có vật có giá trị đều tản mát ra một loại bảo quang. Loại bảo quang này, người bình thường cũng không nhìn thấy, chỉ thỉnh thoảng trọng bảo được chôn giấu nhiều năm, một khi xuất thế sẽ phát ra bảo quang, khi đó ngay cả mắt thường cũng có thể nhìn thấy được. Ngoài ra, phương pháp có thể quan sát được bảo quang chính là bảo quang nhãn. Tiểu Tiểu Hiền cũng có loại con mắt này, đó là do tầm bảo thử truyền linh khí cải tạo. Hiện tại, góc độ suy tư để giải quyết vấn đề đã thay đổi. Sau khi đã biết tập tính này của Hồng Yêu Sở Vân không tiếp tục bỏ công sức vào tiên nang tuyệt phẩm, mà trực tiếp mượn một quả trứng yêu thú tuyệt phẩm của tiên nang vương, cầm ở trong tay, không cần nói cũng biết giá trị của trứng yêu thú tuyệt phẩm. Tuy rằng Sở Vân không nhìn thấy bảo quang của nó, nhưng tuyệt đối tin tưởng bảo quang này cường thịnh. Vừa mới lấy ra không lâu, đã có 3 con hồng yêu màu đỏ chủ động nhảy khỏi thải hồng kiều, tấn công cực nhạc hoan hỉ thuyền hướng về phía trứng yêu thú trong tay Sở Vân, không ngờ những hồng yêu này đều là cấp số linh yêu, không có một con đà yêu nào dám đến cạnh tranh với chúng nó. Sở Vân lập tức mở tiên nang ra, ngắm đúng chúng nó, mở hấp lực, trong nháy mắt thu hết chúng vào trong túi. Hồng yêu màu đỏ đầy trời, mênh mông cuồn cuộn, kéo dài từ phía chân trời vọt tới, chiếu lên khiến toàn bộ cực nhạc hoan hỉ thuyền cũng nhuộm một màu đỏ ửng. Sở vân cầm chứng yêu thú tuyệt phẩm trong tay, thu hút những con hồng yêu màu đỏ đi tới. Không ngừng có hồng yêu màu đỏ cấp số linh yêu bị hán thu vào trong túi. Nửa khắc sau, hồng yêu màu đỏ trong tiên năng sở vân đã đạt tới hơn 1.000 con. Gần 500 con linh yêu, hơn 500 con đại yêu. Chuyện được phát tại trang web. Chuyện audio mới.com Chương 653, Chiến trường Thương Thanh Hồng yêu đen trắng khi đạt tới cấp bậc đại yêu Nhu cầu đối với ánh mặt trời đã rất ít Nhu cầu đối với nguyên khí tăng lớn Mà tới cấp số linh yêu Nhu cầu nguyên khí tăng thêm một bước Đồng thời phát ra ánh mặt trời Cứ như vậy Một nghìn con hồng yêu màu đỏ Sau khi nhu cầu bổ trừ cho nhau Ngược lại bắt đầu khiến thế giới tiên năng của sở vân càng thêm dạng dở Thái cổ kim thân giáp biến thành kim hà ngược lại nhờ vậy nhận sự bổ sung, thể tích mơ hồ có dấu hiệu lớn thêm 1 phần 10. Ảo ảo xôn xao, tiếng động giống như thủy triều không ngừng vang vọng bên tai. Cực nhạc hoan hỷ thuyền cao cấp hơn nhiều so với chiến hạm phi thiên, nghịch hướng đàn hồng yêu, dọc theo thải hồng kiều hướng về phía trước, ổn định bay lên trời. Sau hồng yêu màu đỏ, chính là hồng yêu màu cam. Ánh sáng màu da cam đầy trời, ấm áp lòng người. Nhưng ánh sáng cũng không trói mắt. Qua lúc sau, sở vân cũng thu hoạch rất nhiều. Trong thế giới tiên nang, ngoại trừ hồng yêu màu đỏ ban đầu ra, có hơn một nghìn con hồng yêu màu cam, đỏ cam lục lam chàm tím, thải hồng kiều chia làm bảy màu. Sau khi sở vân tính toán tỉ mì, mỗi một màu hồng yêu đều thu phục một nghìn con. Tổng cộng trong bảy nghìn con hồng yêu, có một nửa đều là cấp số linh yêu. Đây là một tỷ lệ tương đối kinh khủng. Trong giới tự nhiên, trong một đàn hồng yêu hoang giá thường thường một ngàn con đại yêu trong mới có một con linh yêu. Nếu không phải do sở vân vượt qua đàn hồng yêu đang di chuyển, sẽ không thu thập được số lượng hồng yêu cấp linh yêu đông như thế. Lúc này sở vân lại nhìn vào thế giới tiên nang của mình. Chỉ thấy trên hoàng thổ đại địa rộng lớn, không gian vốn trắng thuần, đã không còn màu trắng đơn điệu như ban đầu mà là bảy màu sáng lạ, ánh sáng sắc sỡ như ánh sáng cầu vồng chiếu rọi, khiến toàn bộ thế giới bừng bừng sức sống, đẹp như mộng ảo. Đây là một cỗ sức mạnh quá lớn, tâm tư Sở Vân không khỏi thoáng chấn động, Hồng Ưu lập tức theo tâm ý của hắn, di chuyển đến một chỗ, bay nhảy lui tới ngang dọc trên trời cao. Quả thực là chỉ chỗ nào đánh chỗ đó, dễ sai khiến, so với quan hệ khế ước ban đầu còn chặt chẽ ăn ý hơn nhiều, mau nhìn, thật nhiều chiến hạm phi thiên. Đúng lúc này, Cực Nhạc Tiên Phi ở bên cạnh kinh ngạc kêu lên, phi hành ngược thải hồng kiều mấy canh giờ, cuối cùng đã xuyên qua một đám mây dày đặc, tới được chiến trường thương thanh. Chiến trường thật lớn, phạm vi mở ra tới vạn dặm. Vây quanh chiến trường là mây trắng dày đặc giống như tường thành cao tới nghìn vạn trượng. Mây trắng từ không trung di chuyển tới Nhìn từ bên ngoài lại, sẽ không phát hiện có điều gì không ổn, nếu không phải do thải Hồng Kiều chỉ dẫn, mọi người đâu đoán được, giữa mây trắng lại có cảnh khôn như thế, hơn trăm nghìn chiến thuyền phi thiên, lẳng lặng phi du trong mây trắng. Vô số xác chiến hạm trải rộng toàn bộ chiến trường. Bản thân loại yêu binh phi hành này, có thể treo lơ lửng trong không trung, hơn nữa mây trắng này cũng không tầm thường có sức, nổi rất lớn, bởi vậy mới tạo thành kỳ quan như thế, những chiến hạm phi thiên này, phần lớn đều đã tổn hại không chịu nổi, có bong tàu cắt thành hai đoạn, có một bên mép thuyền toàn bộ đã dập nát, có cột buồm bị bẻ gãy, có cái hoàn toàn vỡ nát, cho dù là chiến hạm bề ngoài hoàn chỉnh không bị tổn hao gì, cũng lẳng lặng phi du trong không trung, không có bất kỳ phần ứng nào. Nơi này chắc chắn đã trải qua một trận đại chiến cực kỳ thảm khốc. Có thể tưởng tượng cuộc chiến đấu lúc ấy rộng lớn mạnh mẽ tới mức nào. Có tiên phi sợ hãi than, dự tính ban đầu khi xây dựng Thiên Không Chi Thành là muốn tiêu diệt thiên ngoại tinh ma. Trận đại chiến này chính là do gặp được thiên ngoại tinh ma sao? Có người đoán, cũng không chắc chắn như thế. Tinh châu trên cao cũng có yêu thú phi hành sinh sống thậm chí cả yêu thực như là huyền phù thảo, loa toàn tảo vân vân. Tuy nhiên chỉ nhìn hạm đội bị phá hủy như vậy, cũng có thể thấy kẻ địch lúc ấy rất hùng mạnh. Có người phát biểu quan điểm của mình, tất cả điều này đều là ẩn số. Lúc trước thiên không chi thành được ở vạn chúng chú ý, tha thiết chờ mong từ từ bay lên bầu trời. Phần lớn những người trong tinh châu đều rất lạc quan tự tin, nhưng cuối cùng, thiên không chi thành lại mất tích một cách thần bí. Trong những năm tháng dài đằng đẵng sau này, thỉnh thoảng có vài tin tức hoặc là lời đồn truyền ra ngoài. Có người phi hành trên trời cao, thấy tường đổ của thiên không chi thành, hoặc là người nào đó ở chỗ nào đó, phát hiện xác chiến hạm phi thiên rơi vỡ nát vân vân. Tất cả những tin tức này đều chỉ về một kết quả thiên không chi thành bị thất bại, trời quá cao. Từ nay về sau trong lòng mọi người lại phủ thêm một bí mật đè nặng, một sân khấu nguy hiểm, lại bởi vì trên trời cao cũng có rất nhiều yêu vật nguy hiểm đang sinh sống. Từ đó về sau, cũng có rất ít ngư yêu sư nhàn rỗi, đặc biệt bay lên trời cao thám hiểm. Cực nhạc hoan hỉ thuyền chậm rãi đi trong chiến trường, lần tránh sắc của chiến hạm phi thiên, nhưng bởi vì toàn bộ chiến trường quá mức hỗn độn, vẫn thường thường có thân tàu ngẫy Thần pháo thoát phá, nhẹ nhàng đánh vào cực nhạc Hoan Hỉ thuyền, phát ra một tiếng thanh, thùng thùng đông, trầm đục. Có vài chiến hạm đã bị hoàn toàn phá hủy, có vài chiến hạm vẫn có thể chữa được. Sau khi cẩn thận kiểm tra, Phi Dương tiên tử và các luyện binh đại sư báo cáo lại như vậy. Chiến hạm Phi Thiên là một loại yêu binh nhiều nhất chỉ có thể tu hành đến linh yêu đỉnh phong, ưu thế của nó, một là ở tính cơ động, hay là nó có thể sinh sản, do đó có thể trang bị cho đội quân. Nghe nói Thiên Không Chi Thành cùng với kỹ thuật chiến hạm Phi Thiên là đến từ Vinh Châu trong 9 lục địa. Đây cũng chỉ là tin đồn, tuy rằng chỉ là phán đoán, nhưng kỹ thuật chế luyện chiến hạm Phi Thiên thật sự vượt qua tiêu chuẩn Tinh Châu. Ít nhất đời sau vẫn không ai có thể luyện ra chiến hạm Phi Thiên. Hiện nay nhìn thấy nhiều chiến hạm Phi Thiên như vậy, Mấy đại sư luyện binh phi dương tiên tử đều rất kích động. Cẩn thận thu vào một ít, chú ý tình hình. Sở Vân dặn dò một tiếng, hắn không có hứng thú đối với xác chiến hạm phi thiên, mặc dù là chiến hạm phi thiên hoàn hảo, cũng không thể gửi vào trong thế giới tiên nang sẽ bị nguyên khí cuồng bạo mài mòn. Có lẽ chư Tinh Quốc sẽ cần kỹ thuật này, nhưng với thế cục hiện tại mà nói, Nhiều chiến hạm phi thiên hơn nữa cũng không thể chống cự lại sức mạnh đại đế, chỉ có chiến lực đại đế cấp mới có thể chân chính xác quyết định được thắng bại của thế cục Tinh Châu. Về điểm này, Sở Vân đã sớm hiểu rõ. Hắn vốn dự tính thành lập liên minh vương gia, lợi dụng số lượng đối kháng chất lượng, nhưng hiện nay có tiên nang tuyệt phẩm, khiến hắn bỏ qua ý tưởng này, bắt đầu muốn trực diện đối kháng đại đế. Nhưng một đường đi tới lại không thấy bóng dáng của Dạ Đế và Long Đế, điều này khiến Sở Vân có chút bất an. Bọn họ đi đâu vậy? Có phải đã mở không gian chiến trận, tiến hành giao chiến hay không? Một khi thành lập không gian chiến trận, sẽ chỉ lưu lại một giao điểm ở chỗ cũ. Giao điểm này khó có thể suy đoán cảm nhận được. Lúc trước Sở Vân nhờ lợi dụng được điểm ấy, đã tập kích giết chết Tham Lang Vương. Hiện nay đến phiên hắn gặp khó khăn có lẽ trên đường tới đây, song đế cũng đã bắt đầu giao phong, có lẽ Sở Vân đã vượt qua, cũng có lẽ bọn họ còn đang truy đuổi ở phía trước. Tình huống khác nhau sẽ quyết định hành động tiếp theo của Sở Vân, nhưng hiện nay tình huống không rõ, khiến Sở Vân có chút do dự không quyết định được. Khi hắn đang suy tư, bỗng nhiên vèo một tiếng, một đạo ánh sáng màu trắng ngà với tốc độ nhanh như tia chớp, vọt về phía mặt hắn. Đạo quang tới nhanh một cách lạ lùng, gần như chỉ chớp mắt đã tới trước mặt Sở Vân. Tiên nang tuyệt phẩm, không cần Sở Vân phản. Ứng, tiên nang tuyệt phẩm tự động hộ chủ, túi miệng vừa mở, lập tức hơn 10 con yêu vật tiên thiên, các loại chiến trận, mấy ngàn sợi tạo thành lực thế giới vô tận, nhẹ nhàng bừng bừng phấn chấn, tạo thành lực hút không gì sánh nổi lập tức kéo ánh sáng cầu vồng vào trong thế giới tiên nang. Tuy rằng Sở Vân có rất nhiều yêu vật đều làm mắt trợn, chấn áp ở trong tiên nang tuyệt phẩm, nhưng đều không phải là tay không tấc sắt người. Trên người hắn luôn bao phủ lực thế giới tiên nang tuyệt phẩm, vô cùng an toàn. Cuối cùng cũng gặp được một con hồng yêu cấp số kiếp yêu. Sở Vân đưa thần niệm vào trong tiên nang, liền thấy đạo bạch cầu vồng ở trong thế giới tiên nang lui tới xung đột Nó đến chỗ nào, Hồng Yêu đều tránh lui, giống như quân vương đi dạo, uy thế hùng hách. Hồng Yêu tầm thường đều chỉ đến tứ chất thượng đẳng, nhiều nhất chỉ có thể tu hành đến linh yêu đỉnh phong, chỉ khi hút đủ bảo quang, Hồng Yêu mới có thể tăng cấp độ của lên, từ thượng đẳng tăng lên tới tuyệt phẩm. Đạo Bạch Cầu Vồng chính là như thế, trong chiến trường này, nó hút rất nhiều bảo quang, tấn chức tới mức kiếp yêu. Tuy nhiên chỉ là kiếp yêu mấy vạn năm, tính ra tu vi cũng không cao. Nơi này có hồng yêu đặc biệt ẩn núp, các tỉ muội phải cẩn thận. Sắc mặt các cực nhạc tiên phi đều ngưng trọng. Tuy rằng kinh ngạc vừa rồi không có nguy hiểm gì, nhưng lại nhắc nhở mọi người, nơi chiến trường này cũng không yên tĩnh, an toàn như bề ngoài. Cực nhạc Hoan Hỉ thuyền tiếp tục đi trong chiến trường thương thanh. Bèo, lại một đạo ánh sáng cầu vồng tấn công qua. Như tia chớp màu đen, tập kích về hướng Phi Dương Tiên tử, nhưng còn chưa đến gần người, lại bị Sở Vân hút vào Tiên Nang. Đây là một con Hồng Yêu màu đen cấp số kiếp yêu. Nó giống như Hồng Yêu màu trắng, thực sự không khó đối phó. Vừa vào đến trong thế giới Tiên Nang của Sở Vân, ngay lập tức cùng Hồng Yêu màu trắng triển khai đại chiến. Hai bên ngươi tới ta đi, đánh nhau túi bụi, khiến nguyên khí vốn cuồng bạo, càng thêm điên cuồng. Vạn vật tương sinh tương khắc, xem ra về sau, khi di chuyển yêu vật vẫn còn phải chú ý tới mối quan hệ giữa chúng. Hiện nay chỉ có 2 đầu kiếp yêu đại chiến, thế giới của ta còn có thể thừa nhận được. Nếu số lượng lại nhiều thêm vài con, giả như tu vi chiến đấu cao thêm một chút, chắc chắn sẽ phá hỏng thế giới tiên nang, mất nhiều hơn được. Thấy vậy, trong lòng Sở Vân âm thầm tự nhắc nhở mình. Rầm rầm ầm, đột nhiên, phía sau Trên chiến trường phát sinh tiếng nổ kịch liệt, trong lúc nhất thời, bạch quang rực rỡ như châm vào mắt người, sóng khí bàng bạc quét ngang bốn phương tám hướng, cuốn sạch vô số xác chiến hạ. Trong bạch quang hai bóng người màu đen đang bắn ra dữ dội. "Già đế, có can đảm ngươi đừng chạy trốn." Thân ảnh phía sau chính là Long đế, chân hắn dẫm một con Vân Hải Thiên Long, bên cạnh là Linh Sơn Âm Long, Hồng Liên Viêm Long cùng bay múa, tiếng như sấm đánh. Thế khí điên cuồng mạnh mẽ đến cực điểm, giả đế hử lạnh một tiếng, chăm chú lao vào trong mây trắng mờ mịt, không thấy bóng dáng. Long đế theo sát phía sau, phá vỡ không gian, xé biển mây, lấy khí phách vô song thần ngăn giết thần, Phật ngăn giết Phật, truy sát qua, đi. Theo sau, hai mắt sở vân sáng ngời, lập tức quát khẽ, thì ra long đế và giả đế đã sớm chạy tới chiến trường thương thanh cũng mở không gian chiến trận, đại chiến một hồi. Tuy nhiên hiện nay, số lượng yêu vật trong tay Long đế tăng vọt, đội hình cường thịnh, có thể nói xưa đâu bằng nay. Ngược lại, bởi vì quan hệ dạ đế chuyển sang kiếp khác không hoàn toàn, tứ vương hợp lực chỉ có thể hình thành ảo ảnh của dạ đế trong một thời gian ngắn ngủi, chiến lực cũng không thể kéo dài, bởi vậy không địch lại Long đế. Dạ đế phá không rời đi. Tất nhiên Long đế không ngừng đổi sát phía sau. Bọn họ và Sở Vân cùng ở chiến trường Thương Thanh, đương nhiên cũng sớm phát hiện Sở Vân và Cực Nhạc Hoan Hỉ thuyền, nhưng tâm tư hai bên đều ở đối phương. Sở Vân với thực lực vương cấp nho nhỏ, vẫn chưa đủ để hai người coi trọng. Thấy xong đế rời đi như tia chớp, không bận tâm tới mình, Sở Vân tất nhiên mừng rỡ, vội vàng thúc dục Cực Nhạc Hoan Hỉ thuyền đổi theo. Hắn bớt hẳn phần nửa lo lắng biết cuộc chiến của song đế, dây dưa đã mấy tháng, đã đấu ra chân hỏa, thế nào cũng phải có một bên bại vong mới có thể dừng được. Bọn họ càng đấu càng không can được, Sở Vân lại càng có thể ngồi xem hổ đấu. Cực Nhạc Hoan Hỉ thuyền chậm rãi không hề lay động, như tia chớp tiến tới, trực tiếp phá vỡ vô số xác chiến hạ, miễn cưỡng đi ngang qua toàn bộ chiến trường thương thanh. Sau đó chui vào giữa mây trắng dày đặc chỗ xong đế vừa biến mất. Sở Vân và Tử Hào Vương đứng ở mũi tàu, sẵn sàng đón quân địch. Cực nhạc Hoan Hỉ thuyền khởi động một màn hào quang hình cầu. Các cực nhạc tiên phi đều trốn vào trong khoang thuyền, các nàng cũng không am hiểu chiến đấu, nếu chẳng may bản thể yêu binh bị đánh nát, tất nhiên chính là Hương Tiêu Ngọc vẫn. Chỉ cần thiếu một vị cực nhạc tiên phi, sẽ không thể tạo thành đại trận cực nhạc Hoan Hỉ luân chuyển. Không có đại trận, sẽ không thể chế tạo tiên thiên nguyên tinh. Giá trị của cực nhạc hoan hỷ thuyền sẽ từ 100 xuống chỉ còn 1. Tốc độ của song đế cũng nhanh không thể tưởng tượng được. Sở vân đã lập tức vận dụng tốc độ lớn nhất đuổi theo lâu như vậy, vẫn nhìn không thấy bọn họ. Chuyển được phát tại trang web. Chuyển audio mới chấm com. Chương 654, chuyển thừa của thiên không chi thành xung quanh đều là mây trắng sương mù mờ mịt. Thật giống như là lâm vào một đoàn mây mù vô cùng dày đặc, đối diện là trở ngại quá lớn. Trong lúc nhất thời, bên tai Sở Vân chợt nghe thấy tiếng rít cấp tốc phi hành của cực nhạc Hoan Hỉ thuyền ở mây trắng. Ngay lập tức, hắn cảm thấy lo lắng, có phải song đế lại mở không gian chiến trận tiến hành quyết đấu hay không? Mây trắng dày đặc phía trước mắt bỗng nhiên tan biến, một thành trì khổng lồ chợt xuất hiện ngay trước mặt. Tình huống quá đột ngột, Khiến tử hào vương cũng không nhịn được kêu lên thất thanh, thiên không chi thành, không cần người nào giới thiệu, trong đầu hai vương liền hiện ra đáp án này. Đây là một thành trì cực kỳ lớn, hỏa đức thành chư tinh quốc xây dựng dựa vào núi, coi như là hùng thành thiên hạ, nhưng không bằng một phần ba nó. Chuyện tiên hiệp thành trì chính, toàn bộ đều dùng vân anh cử thạch, loại thạch tài không cần mượn ngoại lực đã có thể tự mình huyền phù hủ. Nghe nói lúc trước vì kiến tạo tòa thiên không chi thành này gần như đã cướp đoạt gần như toàn bộ vân anh cử thạch của Tinh Châu. Mỗi một khối vân anh cử thạch đều là màu trắng, không có tỷ vết nào và hai màu sắc tạp nha am. Bởi vậy tòa thiên không chi thành này cũng thuần một màu trắng, mặc kệ là tòa tháp cao ngất hay thật lớn cửa thành, tường thành hùng hậu đều là một mảnh tuyết trắng. Nếu không là cổ trụ thành trì tối đen gây cho người ta có cảm nhận mãnh liệt, chỉ sợ người khác vội vàng chỉ nhìn thoáng về phía thành trì, gần như đã tưởng lầm đây là một đám mây trắng. Đáy thành trì giống như ngọn núi bị cắt ra, sau đó úp ngược lại. Bởi vậy càng đi xuống càng bén nhọn, giống như là một hình nón màu đen thật lớn. Nó ở trong mây trắng tản ra cảm giác âm u lạnh lẽo sáng bóng khiến người ta có chút không rét mà run. Thành hùng vĩ muôn hình vạn trạng như thế, thật không hổ danh là đứng đầu thiên hạ. Ước chừng qua một lúc lâu sau, Tử Hào Vương mới phá vỡ sự trầm mặc, sợ hãi than giá tiếng: "Ta vốn tưởng Hòa Đức Thành đã được xem là thành trì khí phái nguy nga, hiện nay xem ra là thiên ngoại hữu thiên, trên thành có thành. Không, không chỉ là nguy nga khí phách, tòa thiên không chi thành này còn có một vẻ đẹp hoàn mỹ tự nhiên." vi vu giữa trời cao, xung quanh là mây trắng lượn lờ, tòa nhà cao quý, giống như tiên cảnh. Sở Vân cảm khái, và cũng tương tự chiến trường Thương Thanh, xung quanh nơi đây cũng là mây trắng, ánh sáng trắng nhẹ nhàng, dịu dàng, khiến người nhìn vô cùng thoải mái, tầm nhìn rất tốt. Thật sự phải so sánh thì không gian ở đây nhỏ hơn không gian ở chiến trường Thương Thanh một chút. Tòa Thiên Không Chi Thành cũng không ở trung tâm không gian, mà là một nửa lộ ra bên ngoài, một nửa biến mất trong mây trắng mờ mịt phía đối diện. Từ chỗ sở vân nhìn lại, cả Tòa Thiên Không Chi Thành thật giống như phù điêu khẳng vào trong không gian, vùng tráng mỹ lệ, khiến người ta có cảm xúc nên thơ. Nhất định là song đế là đã tiến vào bên trong thành. Chúng ta mau vào đi. Cực nhạc hoan hỉ thuyền lập tức tăng tốc độ, phá trời cao tiếp cận thiên không chi thành, càng tới gần, cảnh tàn phá phía ngoài thiên không chi thành càng thêm rõ nét. Sở Vân, Tửu Hào Vương đều là người có kinh nghiệm chinh chiến, sau khi quan sát vết tàn phá, đều thoáng biến sắc. Vân Anh Cự Thạch chính là loại đá cứng nhất thiên hạ, lại bị tàn phá thành bộ dạng như vậy, có thể thấy trận chiến đấu năm đó vô cùng khốc liệt. Cửa thành bị chém thành hai đoạn, Cực Nhạc Hoan Hỉ thuyền nhẹ nhàng khéo léo vượt vặn xuyên qua khe hở, chở mọi người tiến vào bên trong thành. Cảnh tượng bên trong thành đều không phải là đường phố phòng. Ốc như trong thành trì tầm thường khác, mà là ổ thành, chính là thành trong thành, nó cũng được xây dựng bằng Vân Anh Cự Thạch, cũng bị tàn phá nghiêm trọng. Sở Vân không nghĩ Cực Nhạc Hoan Hỉ thuyền có thất, biến nó nhỏ đi thu vào trong lòng, mà hắn và Tử Hào Vương thì sóng vai bước trên mây trắng thành thành thạch gạch mặt đất. Thiên Không Chi Thành là thành trì chuyên dùng để chiến đấu, nghe nói là một bộ thành, trong thành có thành, nghe nói có 10 tòa ủng thành, đầu mối chân chính thao túng Thiên Không Chi Thành chính là ủng thành ở phía trong cùng. Trong những ủng thành, có thông đạo liên kết với nhau dựng trong trời cao và các thông đạo đi xuống đất cũng liên tục thành một mảnh. Cả tòa Thiên Không Chi Thành giống như một mê cung rộng lớn, không có bản đồ địa hình, rất dễ dàng bị lạc mất phương hướng. Sắc mặt Tử Hào Vương đầy nghiêm trọng nói: "Vẫn không thấy bóng dáng Song Đế, tuy nhiên dùng đầu suy nghĩ cũng biết, bọn họ đã tiến vào Thiên Không Chi Thành. Tuy nhiên ở trong hoàn cảnh như vậy trong, muốn tìm được bọn họ, thực sự không dễ dàng gì." Tuy nhiên mặt sắc Sở Vân lại thoải mái hơn nhiều so với Tử Hà Vương, thật ra ta có một phần bản đồ địa hình của Thiên Không Chi Thành này. Hắn lấy ra một bản đồ, đây là gồm hai bản đồ rách được khâu thành. Năm đó, lúc Sở Vân vừa xuất đạo chinh chiến ở Chư Tinh quần đảo, hắn đã đoạt được thứ này. Trong đó có một mảnh là do hắn lấy được khi cướp sạch kho của chữ Gia Đảo. Đây là thợ thủ công lúc trước kiến tạo Thiên Không Chi Thành liêu truyền tới nay gì, đáng tiếc còn thiếu hai phần, chỉ khi kết hợp cả bốn mảnh mới xem như một bản đồ hoàn chỉnh. Tử Hào Vương thoáng nhìn về phía bản đồ trong tay Sở Vân, liền nói: "Trung quy có còn hơn không? Chỉ cần có cái tham khảo, bằng trí tuệ của chúng ta, có khả năng rất lớn khi ra vào nơi này." Sở Vân mỉm cười, hiện nay trong thiên không chi thành không có bất kỳ động tĩnh gì, xem ra là xong đế lại mở không gian chiến trận, kéo nhau vào trong đó. Sở Vân không có mục tiêu, đành phải để ý thăm dò tòa thiên không chi thành này. Thiên không chi thành giống như mê cung, một đạo hành lang dài vòng quanh lại nối tiếp một đạo hành lang dài, vô số mật đạo liên kết với nhau. Sở Vân và Tửu Hà Vương đi một hồi, lúc này mới đối chiếu với bản đồ địa hình nơi đây, phát hiện một vài manh mối và quy luật đang vui mừng, bỗng nhiên từ góc hành lang xuất hiện hai yêu binh. Hai yêu binh này đều có hình dạng bánh xe, lớn như uổng nước. Mặt bánh xe giữ tợn với những cái răng là đinh nhọn nhê ra. Yêu binh vừa xoay tròn đến, vừa phát ra tiếng rít chói tai. Đây là yêu binh toàn xa luân thủ vệ trong thiên không chi thành. Thiên không chi thành đều ngã xuống, không thể tưởng tượng được trong thành còn lưu lại một bài toàn xa luân thấy yêu binh đánh tới, Tửu Hà Vương lại gặp nguy không loạn, dù bận vặn ung dung giải thích với Sở Vân, tuy toàn sa luân hùng hổ như vậy, nhưng chỉ là cấp số linh yêu đỉnh phong, cũng giống như chiến hạm phi thiên, yêu binh này được chế tạo với số lượng lớn vì đặc điểm ưu thế của nó. Sở Vân bộ tiên nang, lực hút thế giới lập tức phát ra, trực tiếp hút hai bánh xe này vào trong túi. Nguyên khí trong thế giới tiên nang vô cùng cuồng bạo, một khi yêu binh linh yêu đỉnh phong đi vào, sẽ bị nguyên khí cắn nát.